quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui d ẻ o chương mười sáu kết thành phu thế hồn mạch tương thông c á c n g ư ờ i s ư phụ nghiến răng chiếc roi trong tay hơi rung lên ta cảm thấy cánh tay tử huy luồn qua lưng ôm lấy vai ta y ngồi cạnh ta nói thần quân xem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 a tường cũng có thể được sự trường thọ sự thật ở ngay trước mắt thần quân muốn cứu muốn giết tùy người định đoạt ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư phụ càng lúc càng hoảng sợ chợt thấy sư phụ nhếch mép cười ta nín thở nghe người nói rất tốt mối thù này ông đây kết với ngươi sư phụ rút một thanh đao dài hơn mười tấc dưới chui roi ra người trở tay đâm lợi dao nhỏ vào chính n g ư ợ c mình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 còn không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của người người cam lòng ư Hử, liên quan khỉ gì tới ngươi có điều sư phụ ôm ngực cười lạnh l u ô n nếu nàng không mạnh khỏe sống lâu thì ta có nhiều cơ hội làm hại n g ư ơ i lắm nói xong sư phụ lão đạo v h n h vào vách hang gắn đứng thẳng đưng tuy khó khăn nhưng vẫn không mất vẻ ô m dung đi ra khỏi hang hơi ấm trong ngực như bị moi ra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 người ta mềm oặt đi như bị rút xương không ngừng run g r ỉ nhìn vết máu trên mặt đất m ũ i ta cay, cay cay ứa nước mắt Á tường tử huy kinh ngạc nàng y gật đầu như chợt hiểu ra nàng ở bên hắn lâu như thế chắc chắn cũng học được vài phép tiên thảo nào có thể phá tan phong ấn tử huy phương t a y kéo ta lại đừng quá chấp nhất đời này mặn này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 lằn máu ấm áp của y tuôn vào họng ta cơ thể ù nề mấy hôm nay bỗng trở nên thoải mái sư phụ sư phụ ta không hiểu tự huy không biết t i ê n bán tiên là gì huyết hại thâm thù là gì nhưng ta biết chắc chắn bây giờ sư phụ đang rất khó chịu người chỉ có một mình ngực trống h o á t chạy dùng máu như thế mà chẳng có ai chăm sóc người ta không để ý đến tự huy nữa bật người dậy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 vòng q u a ngã rẽ sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi máu dậy đầm đìa quanh người ta chỉ thấy tim mình siết lại không thể giãn ra họng như bị n g ẹ n đắng không t h ố t nên lời chỉ có thể đ ứ t nở quỳ trước người sư phụ sư phụ ta ôm lấy đồn người đầu đồ ngón tay chạm vào chỉ thấy lạnh c ố n g người lợi hại như vị anh hùng vô địch như thế tại sao giờ đây lại trở nên yếu ớt thế này đôi mắt nhắm chặt của sư phụ bỗng dần dật rồi mở ra mắt người ánh lên vẻ bối rối ta không hiểu thở dậy một tiếng m ấ p máy môi ngốc con ngốc ta vội vàng đáp tất cả là tại con tại con hết đồ để ngốc nước mắt rớt hết lên mặt ta rồi vừa bẩn vừa xấu tay sư phụ dơ lên một nửa lại thõng xuống như hết sức ta nắm lấy tay người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 con con không cần chồng nữa con chỉ cần sư phụ chúng ta về chúng ta cùng về khá lắm ánh mắt sư phụ nhòa đi tựa như nhìn t h ú trời cao dòng người nhỏ mà yếu ta không trúng kế của yêu quái cũng không thua ngươi sư phụ nghiến răng như thể hận tới phục máu ta chỉ đấu không lại số trời nhưng mà thôi người cứu ta ta cứu ngươi kiếp trước kiếp này chúng ta sư phụ mệt lử từ từ nhắm mắt lại hòa nhau chúng ta về đi chúng ta về đi ngoài câu này ra ta không nói nổi câu khác gió trên vách núi thổi v ù vù không chỉ có sư phụ tim ta cũng như bị móc ra thế gian trống hơi trống h o á t a tường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 mãi mãi đợi người cho đến một ngày vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng xuyên qua cả làng hương vấn v ư ơ n g ta có thể nghe thấy tiếng người khẽ gọi ta tiểu tượng tử lại đ i ta nhắm mắt lại thế gian lặng ngắt quỷ sai đeo gông cho ta t â y lưng bước trên đường suối vàng mỗi bước là mỗi luồng ký ức táp thẳng vào mặt thiên giới minh phủ điện nguyệt lão cầu nại hà canh mạnh bà ha, ha ha ha sợ không ngươi được lắm quả nhiên rất đ ư ợ đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của minh phụ đâu nỗi đau trong lòng đè nén ta khiến ta không thể ngẩng đầu lên được ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại ngồi xổm trước hàng bị ngạn hoa oa khóc nức nở nhục quá nhục chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu bèn hiện lên một con bé ngốc nghếch h ấ n hở gọi sư phụ sư phụ ta che mặt mái tóc dài trên đầu chẳng khác nào lá rụng trong gió thun chỉ một làn gió thổi qua là sẽ sạch bông đó là ta mẹ kiếp kẻ có chỉ số thông minh ngang ngao thiên khuyển đó lại là ta con thích sư phụ nhất con về phong tuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quạt sẽ lật s á c h sẽ đấm chân bó p v a i cho người sư phụ sư phụ sư phụ tiếng thì thào của con bé ấy không ngừng vang bên tai ta như kinh văn lúc nào cũng nhắc nhở ta đã sống mười lăm năm không có tu nghiêm thế nào ta gãi đầu hận nghiến răng nghiến lợi đó chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta sợ không giỏi lắm ngươi làm được rồi ngươi quả thực đã sai bảo ta như thái giám quỷ sai bên cạnh dường như không dám nhìn nữa phổ lên lưng ta này người ổn chứ mặt ta nhúm đầy huyết lệ cười thảm quay đầu lại nhìn nó không sao đã là quá khứ cả rồi ta bình tĩnh lại rồi quỷ sai sợ quá lùi lại một bước miệng g i ậ t g i ậ t nói nếu thế thì đi mau lên lần này đừng bày ra trò quỷ gì nữa sơ suất hai lần liên tiếp thiên giới đã phái người xuống chỉ trích minh phủ chúng ta làm việc không hiệu quả rồi đi ta đứng dậy vừa đi theo quỷ sai vừa nghe nó oán hãy tường v â n tiên tử và sơ không thần quân có thù với binh giới chúng ta sao hai người vừa chạm mặt đ ó q u ỷ tung cả lên chúng ta vốn đã bận lắm rồi vậy mà hai người còn gây thêm rắc rối ta gật đầu vừa nói xong câu xin lỗi rồi ngẩng đầu lên thì lại thấy tên khốn kia ở bên cây cầu nại hà đó con sông vong xuyên đó hắn ta đang đứng đỉnh đạt ở đó bưng b ắ t canh mạnh bà đang trò chuyện với quỷ sai có vẻ sắp đầu thai luôn rồi ta biết là mình nên bình tĩnh cũng biết là mình nên lý trí đợi hắn uống xong b ắ t canh mạnh bà thì sẽ đạp thẳng hắn xuống phòng luân hồi luôn về mọi chuyện kiếp sau ngon nghẽ hết rồi nhưng chẳng biết tại sao Lúc này trong đây ầ u ta chỉ có hình ảnh ti tiện, thẹn, chỉ có c hình ảnh hận, bóp đáng đáng lưng, đấm n hắn. đáng hận, đáng thẹn n lật là quạt mát sách, cho Điều g a cả là ú c chết, chân, sách, cho còn các hắn, khỉ. ta lật quạt mát cho hắn, còn muốn quay về nữa. vẫn về Về, về muốn lưng, muốn con đấm bóp l Đây là nô tính đã ăn sâu vào xương tủy khiến người ta k i n h bỉ tất cả tất cả nhục nhã ta phải chịu này đều là vì tên đó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 mẹ tên yêu tinh đá đó dám lừa ông ta cười nghiến răng nghiến lợi đập bốc một phát lên mặt hắn mạnh như muốn đập vỡ xương mình ra vị lừa ngươi này hôm nay bà đây phải d â n cho ngươi một trận nhừ tử ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng trên k h ô n g của sơ khung rầm một cái hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi bụi bám đ è n người sơ không chậm rãi bò dậy lau máu bên khóe môi mặt lạnh tanh dám ra tay với vi sư tiểu tượng tử người cũng gan thật đ i ta ngẩng p h á t đầu lên nhìn hắn bằng lỗ mũi hả n g ư ờ i còn dám nói thế với ta n g ư ờ i nghĩ ta còn là con ngố kia hả sơ không hơi ngớ ra thoáng cái để im bặt lũ quỷ sai của minh phụ lập tức ra tay phồi phàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện duy vương lánh nạn có tên quỷ với sợi dây thừng định bắt ta có tên lại cố gắng khuyên nhủ bình tĩnh bình tĩnh hai vị tiên nhân bình tĩnh quanh người ta như có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội khiến ta ngả người sôi sùng s ụ n ta vẫn k h í y nhảy lên bay qua cầu nài hà tới cạnh sơ khôn sư phụ cái cái xưng ơ hô vừa tởm vừa mắc ói ấy mà ngươi cũng nghĩ ra được đã thế còn vênh váo h ấ n hở nghe suốt mười lăm năm tốt rất tốt hôm nay nhân lúc chúng ta vẫn còn tỉnh táo thù cổ nợ mới tính một thể luôn đi nở sư không đứng dậy không trả đũa đòn ta vừa tương cho hắn ngay hắn phủi áo nhờ mắt nói ông đây khoan dung độ lượng lấy ân báo oán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 người lại khoét tim lại chết nữa được không không làm được hả không sao ta giúp người chém cái l à được nhanh gọn lắm nói xong ta lại đánh về phía sơ khung h ă n g hoảng hốt nghiêng người túm lấy tay ta bắt đầu nổi xung đồ đanh đá không thể nói chuyện tử tế một lần được sao tử tế à ta cũng điên theo giờ trong đầu ta toàn là cuộc sống bị ngươi ăn hiếp mười lăm năm cộng cả hai bát canh mạnh bà như máu dẫn tới mười lăm năm ấy giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải thâm thù sao chẳng phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết cả nhà sao ngươi bảo ta nói chuyện tử tế với ngươi vậy ngươi nằm thành cái xác trước đi ta sẽ ngồi bên cạnh nói chuyện tử tế với ngươi hả sơn không khấu tiếc bật cười nói như t h ế mấy năm đó chỉ có ngươi chịu khổ ý người bị ngốc đúng không người không nói ta còn tưởng rằng người b à y ra giang vẻ đó tới t r ị ta ông để khoang dùng đ ộ lượng không thèm t í n h t o á n với người n h ữ n g c h u y ệ n đó s a u cùng c ò n b ỏ m ạ n g cứu người bây giờ người còn d á m t r á c h ta trong đầu bông dân h i ệ n ra khung ô b ằ n t á i nhợt của sơ không không biết tại sao ta lại thoáng cảm thấy một đ i ể m sau ta hơi cứng lại đ ư a g i ậ n n g ú t trời mà vẫn c ố nén xuống cứu ta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 ta cứ muốn đầu thai với người đi cứ muốn liều mạng với người đi người đánh ta đi người đánh ta đi đánh ta đi hôm nay ông phải đánh người hình như hắn tức lắm rồi kéo lấy áo ta ta cũng cáu đỏ mắt phản ứng cực nhanh phương h a i tay ra sau đầu hắn túm lấy tóc hắn bỏ tay ra nếu không hôm nay ta sẽ nhổ sạch tóc n g ư ơ i người dám dọa ta ta dọa người đi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 h â m hở cắn hắn nhăn nhẵn trên tay hắn hắn đau quá hét toáng lên n g à o thiên khuyển là người nhà của ngươi hả hắn phéo mặt ta n h ả ra ta không chịu buông thúc mạnh một cú vào bụng hắn ta lại bồi tiếp cú thứ hai sơ không n g h i n g ư ờ i né thật ra ta không đánh đổi sơ không thần quân vì chẳng mấy chốc mắt ta đã hoa lên lưng đau nhói sơ không ấn ta về phía giếng súc vật hắn bóp cổ ta xanh mặt nói xin lỗi nếu không kiếp sau ngươi làm súc vật cho ta được lắm để xem ai mới làm súc vật ta nghiến răng gập đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn đúng lúc hắn đang rúm lại ta hét toán gồng hết sức để người hắn lên s ơ không sửng sốt ta ra sức cố lật hắn vào giếng dối đầu hắn xuống cho hắn rơi tỏm vào đường súc vật ta đang mừng như điên cuối cùng kiếp sau cũng có thể thoát khỏi s ơ không rồi nhưng còn chưa kịp cười da đầu ta bỗng đau nhói là sơ không túm lấy chỗ tóc bung ra vì trận đánh nhau vừa n ã y của ta ta thấy trọng tâm lộn nhau cơ thể nhẹ bẩn da đ ầ u đau dữ dội quả chuông cảnh báo điềm xấu phăng lanh lảnh trong đầu ta muốn phương tây túm lấy thứ gì đó lại chỉ tóm được khoảng không chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của sơ không kéo ta xuống động sâu không đáy người muốn chết cùng ta mà cùng chết Và hoảng hốt trợn trừng mắt. thấy không khí trợn trừng mắt, ta, Ôi của súc h kiếp đi, đây nào đi. ta vật phải làm bản báo cáo v lũ súc vật các ngươi